Các bạn đang nghe tại audio.net. Bởi vì ngay cả chính Hà Kinh cũng không biết vì sao mình lại đến tìm anh cho nên Tạ Kiệt chỉ có thể mời cô vào nhà. Tạ Kiệt cảm nhận được không khí yên lặng. Lấy điều khiển mở TV vừa hay mở đống CD mà cả hai cùng yêu thích. Khi âm nhạc vang lên thì Tạ Kiệt cảm thấy mình bị hụt hơi. Hà Kinh cũng quay đầu lại hiểu ý mà nhìn Tạ Kiệt cười. Giàn âm thanh của anh thật là tốt. Tạ Kiệt ngần người nhìn TV rồi nhẹ cuoi gian am thanh cua anh that la tot ta kiet ngan nguoi nhin tv roi nhe giong Giản âm thanh này là khi em thăng chức mua cho anh, có nhớ không? Âm thanh thật là tuyệt vời. Anh đề cao giọng nói mang theo một chút ý tứ, làm cho không khí trở nên sinh động hơn một chút, không nghĩ đến khuôn mặt của Hà Kinh trở nên mờ mịt. Tạ Kiệt bắt đắc dĩ mà cười. Anh đi tạm trước, em ngồi xuống đi. Đã trễ như thế này cũng không có phương tiện đưa em về. Nếu không em ở đây một đêm trước. Đương nhiên rồi, đây chính là nhà của em mà. Tạ Kiệt còn chưa nói rất lời thì Hà Kinh nói tiếp một câu, Khiến cho anh giật mình xém chút nữa là cắn ngay đầu lưỡi. Đây không phải là nhà của em. Chúng ta đã ly hôn rồi. Em dựa vào cái gì mà nói hai chữ đương nhiên như vậy? Còn có bình thường em không nói chuyện với anh như vậy? Tuy chẳng có, nhưng mà sau này thì không. Em đừng khiến... Trong lòng của ta kiệt thâm thân thở ngàn câu. Nhưng khi nhìn thấy Hà Kinh mặc quần áo cũ như trước, đã lâu không thân thiết và hiền dịu như bây giờ đứng ở trong nhà, thì anh một câu cũng không nói lên lời đơn giản là xoay người né đi mà tắm. Khi anh trở lại phòng khách giây tóc thì nhìn thấy Hà Kinh lục tung tìm này nọ. Em tìm cái gì vậy? Cái chăn đâu rồi? Không phải đều đặt ở trong ngăn kéo này hay sao? Em như thế nào mà tìm không ra chứ? Hà Kinh cúi đầu kéo ngăn kéo, giọng điệu rất là quen, tùy ý lại xen một chút thân thiết như là chưa từng rời khỏi đây. Cái chăn đặt trong tủ phía sau, ở mặt bên phải. Hà Kinh sững sốt một chút đứng thẳng dậy. Quay đầu mở cửa tủ thấy được cái chén được sắp xếp trong đó. Anh lại sắp tật lung tung như thế này sao? Thật là bất tiện mà. Trước kia chúng ta không sắp xếp như vậy. Hà Kinh còn lại nhà dường như rất là chú tâm, nhưng tạ kiệt đã nhịn không được nữa rồi. Em không phát hiện ra nhà này đã sắp xếp không còn giống như lúc trước sao. Tất cả mọi thứ đã sớm thay đổi rồi. Những lời này giống như tiếng chuông điềm vào 20 giờ, khiến cô bé lọt lem ở vũ hội giật mình bừng tình. Đây, bình hoa này, em có nhớ không? Chúng ta kỷ niệm ngày cưới, đã đến Manrip để mua. Anh nói với em là không nên mua. Làm hai anh buông một cái bình lớn để trở về nước. Đi đến chỗ nào cũng sợ người ta chạm vào sẽ vỡ. Lên lên lút lút cứ như là tàng trữ ma túy. Kèm chút nữa đã bị hải quan giết chết. Còn đây, đây là tấm thằm. Em nói bàn trào sẽ bị phá hư sàn gỗ. Một mét vuông thì có rất là nhiều tiền. Nói anh phải mua đi một tấm thằm Angola để bảo vệ sàn. Anh làm sao biết mua thằm Angola ở đâu? Nên trực tiếp lên mạng để mua. Đánh lời em nói đã mua ở nước ngoài. Mà em thật sự đã tin. Xem ra em cũng không hiểu gì cả. Còn có cái sofa này. Bồn rửa tay này. Mỗi lần rửa sẽ văng tung tóe. Sau lại tìm bạn bè của Danny giúp chúng ta rửa lạnh. Tạ Kiệt một bên giới thiệu. Một bên bắt đầu hoài nghi Hà Kinh không phải là già vờ. Làm sao cô có thể nghĩ không ra. Người bình thường cũng sẽ không tin cô đâu. Anh chú ý đến. Hà Kinh ngây thơ nhìn theo đầu ngón tay của anh chỉ trở. Từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt hoang mang Tà kiệt buồn bã nhìn thấy Anh tạm dừng một chút Không biết tiếp theo phải nói cái gì Hạ Kinh chủ động chi vào một đôi hoa tai Đặt ở trong tủ rượu. Kìa là đôi bông tai của em sao Đôi bông tai nạm kim cương Màu xanh giả phỉ thúy Sáng bóng Làm hình chim khổng tước Làm sao có thể là của em Nếu muốn nói là 5 năm, năm trước Thì đây là sở thích không thay đổi Nhưng mà bây giờ thì không giống như lúc trước nữa Tạ Kiệt oán thầm, không nhớ đôi bông tai này vì sao lại ở đây, chỉ có thể lấp bắp mà trả lời. Không, đây là của bạn gái hiện tại. Không biết rằng anh đã có bạn gái, Hạ Kỳ không muốn nói cho Hạ Kinh. Anh nói xong liền đem bông tai của Lily bỏ vào trong ngăn kéo. Tạ Kiệt khép lại ngăn kéo, lại chưa từ bỏ ý định. Em thật là không nhớ rõ sao. Hạ Kinh nghe sừng suốt một chút, trái tim Tạ Kiệt như là đóng băng. Giả vờ, cô tiếp theo lại giả vờ. Anh xem cô có thể giả vờ đến khi nào. Hạ Kinh bỗng nhiên cúi đầu nở ra một nụ cười. Lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo que cầm lên rồi đưa cho Tà Kiệt. Tà Kiệt cầm kẹo kẹo ở trên tay. Có thể mua được ở quầy bán hàng ở bên đường với giá 2 đồng. Kẹo được bao bọc. Bởi một lớp giấy bóng trong suốt cũng không có gì là đặc biệt cả. Em cho anh cái này làm cái gì chứ? Đây là quả trước kia anh đã tặng cho em mà. Em rất là quý trong. Hạ Kinh cúi đầu nở ra một nụ cười hiền lành. Bà kiệt thấy thế thì trong lòng có một chút khác tường anh tặng cho em món quà này bao giờ anh không nhớ rõ sao em đã tìm được nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện